Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hùng hằng trưởng mắt liếc anh ta một cái. Vậy thì anh lại đến đây để làm gì? Cô hỏi. Là phụ nhận mệnh lệnh của đại ca. Tới đón đại tàu tan ca. Trăng tuyệt vọng về mặt biểu tình cung kính cùng lấy lòng. Chỉ kém là không xoay người. Hai tay trả sát. Vắt khăn lên cổ mà rống to. Thật sự chính là một tiểu nhị ở trong quán trả trong viêm cổ trăng. Chiếu ở trên TV rất là nhiều. Xe đầu ở bên này. Mở đại tàu hướng này ạ. Anh là tổng xã hội đen sao? Không nên gọi đại ca." Lăng Vị ương tức giận liếc mắt một cái nói, "Mà còn nữa, tôi cũng không phải là đại tàu của anh, cũng không cần phải gọi tôi là đại đầu. Đó là cách gọi mà chúng tôi thể hiện sự kính trọng với quý bà." "Thế nhưng ngay cả quý bà anh ta cũng dùng sao?" Lăng Vị Ưng thật sự là dở khóc dở cười mà. "Tôi nói anh đó, thật đúng là hiểu được cái gì là gió chiều nào che chiều ấy mà, có giận cũng lúc là tùy thời đó. Lúc trước còn vài lần uy hiếp tôi, Hiện tại lại một bộ dáng cốm núm, anh cũng quá mức là lợi hại đi. Khi đi theo anh ta ra chỗ dừng xe, nàng vừa đi vừa nói chuyện. Làm ơn đại tàu đừng nói tôi là uy hiếp quý bà nữa, tôi là vô tội nha. Chắc tuyệt phong lại cầu xin tha thứ, ủy khuất nói. Đúng là vô tội đó, nàng có một chút mỉa may. Tôi thật sự là vô tội mà, tôi chỉ là nghe lệnh mà làm việc thôi. Nghe lệnh mà làm việc ư? Những lời này có một loại cảm giác quen thuộc, Làm cho nàng không hỏi, mà cất tiếng hỏi. Anh nghe ai sai bảo chứ? Ai dạ anh phải làm chuyện gì? Tôi nói với cô. Nhưng trăm ngàn lần, cô đừng bảo với dực tử là tôi nói đó nha. Chắc tuyệt vọng bỗng nhiên dừng bước chân xoay người lại, về mặt con chăm chăm nhìn nàng. Lăng vị ương chỉ chờ, cũng không gật đầu mà không lắc đầu, nhưng trong lòng tự hồ có thể đoán ra được đáp án. Chắc tuyệt vọng nói thật ra, cũng không dám bắt buộc nàng đáp ứng yêu cầu đó. Chỉ có thể nói thật, Kỳ thực, bảo tôi lợi dụng em trai uy hiếp cô Tất cả đều là chủ ý của tử dược Tuy rằng thôi, cũng không biết vì sao Nhưng hắn bắt tôi làm thì tôi liền phải làm Không nghĩ tới lần này thật sự đã làm sai Tóm lại, tôi thật sự là vô tội đại tàu à Lăng Vị Ương thoáng chốc há hốc mồm, Quả thực không nói gì mà chống đỡ Nguyên lai, đây lại giống đáp án ở trong lòng nàng Bởi vì hạ tử dược sớm biết nàng không có bạn trai Mà đó là em trai của nàng cho nên mới tương kế tự kế Nàng sớm nên nghĩ đến cái tên kia. Ngoài chuyện này, hẳn là còn có việc khác đi. Nàng nhanh nhìn chăm chăm vào trắc tuyệt phong mà hỏi lại. À, về chuyện này thì... Trăng tuyệt phong đột nhiên lấp bấp. Anh nghe qua câu làm việc xấu, tất sẽ bị quả báo chưa hả? Nàng hé mắt nói. Đại tàu à, cô cùng với hạ đại sư, tiền tài tiên sinh quả nhiên là một trời sinh đôi đó. Nếu như đe dọa người khác có thực là giết người không nhìn thấy máu mà. Trang tuyệt phong cốc công ra nước mắt, cảm thấy chính mình thật là đáng thương. Gặp gỡ một đôi nam nữ tâm địa xấu, hai người lấy làm nô dịch, tra tấn anh làm một trò vui. Vậy thì anh rốt cuộc có nói hay không? Trang tuyệt phong vất vả nghiêm mặt, quyết định tuân lệnh mà đầu hàng. Tôi còn chưa có lão bà, đại tàu à? Anh ta nói, là có ý tứ gì chứ? Lăng vị ứng nhất thời phản ứng chậm trong nghe mắt hỏi. Ý của tôi nói là, lão bà sinh còn chính là gạt người. Bệnh tình càng nghiêm trọng nói dối, chính là hành động của Lý Lạc diễn trò đó. Tất cả đều không phải là tại tôi. Tôi thật sự chỉ là nghe lệnh mà làm việc thôi, thật sự đó. Lời của anh ta biến thành độc thoại. Nội dung chính là Hồi một, lừa nàng. Chắc tuyệt Phong nói rằng, lão bà quán sắp sinh, căn bản chính là diễn trò, mục đích muốn cho nàng ở lại chiếu cố, hạ tử dược. Hồi hai, anh ta không ngừng gọi điện thoại lý do quấy rảy nàng. Tất cả đều muốn nói dối nàng, lừa nàng đi thăm, gặp hạ tử Dực. Rồi lại còn hại nàng lo lắng muốn chết Rồi sau đó là Lý Lạc là ai chứ? Nàng cất tiếng hỏi Thì chính là vị tiểu giải ca trong văn phòng Tôi gấp gáp nhiều người Ở trong công ty diễn một vợ kịch trước mặt cô ngày hôm qua Lăng vị ương thật sự không nói gì Mà chống đỡ đến điểm cao nhất Hạ tử dược có cần thiết Phải phúc hắc đến lại trình độ này sao Thế nhưng trăm vương nghìn kế Để lừa nàng như vậy Chỉ vì muốn nàng ở bên cạnh hắn ư Hắn thật là dùng hết tâm cơ Tâm cờ này làm cho nàng muốn giận hắn, nhưng lại tức không thể nào tức nổi. Hết thảy vì nàng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một hạ tử dược như thế này, đồng thời càng ái mộ hắn sâu đậm. Nằm ở trên giường ngủ, có một chút âm thanh mơ hồ truyền đến tay của lăng vị ương, làm cho nàng nở tỉnh nở mơ. Là ai đang ngủ? Ai chứ? Là nói nàng sao? Nhưng nàng sống một mình, trong nào làm sao lại đang có người nói chuyện, là tiểu nhiên ư? Nàng cố gắng mở to mắt, lại cảm thấy mí mắt của mình thật nặng, đầu cũng nặng, hoàn toàn mệt mỏi. Lăng vị ương có một chút cảm giác sợ, làm cho nàng đột nhiên tỉnh lại, mở manh mí mắt nặng nề, chỉ cảm thấy cầm của một người. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net